Hồi thứ 930 Đắc Linh Một trong hai con là một con chim lửa Được bao bọc trong ánh lửa như ẩm như hiện Mà ẩm trong vần sáng màu vàng Còn lại là một con yêu thú bộ dáng xấu xí ra bóng lưỡng Người tràn ngập vẻ thô kịch cứng rắn, Cả người phủ đầy đất màu vàng Trên mặt từng nếp nhăn Nếp nhăn cuộn lại như một tầng lân giáp dày Một thân hình to béo nặng nề Cái đầu nhìn giống như con chuột. Cùng với cái đuôi to dài. Phản phất như một đầu biến gì yêu thử mở ngoạn. Thử bằng chuột đóng ngoạn. Đây là yêu thú gì? Sao mà quá cổ quái? Nhưng xem chừng chỉ là yêu thú cấp 7. Không đúng. Yêu thú này hình như là từ phía bên ngoài bay tới. Hàn lập có vẻ ngoài dữ liệu. Kinh ngạc kêu lên. Đây là thổ giáp long. Là một loại yêu thú phi thường kỳ gấu Là loại yêu thú nổi tiếng chuyên về phòng ngự và tìm kiếm thiên tài địa bảo Tự nhiên chuyện tốt lại tìm đến cửa Đại diễn thần quân kinh ngạc vui mừng nói Nó chính là linh thú Ta thấy bộ dáng nó một chút cũng không thấy giống Hàn Lập có vẻ hơi hiểu Mà trong lúc Hàn Lập nói chuyện trong nháy mắt Hai con yêu thú một trước một sau hướng vào bạch vụ trong sơn tốc đánh xuống Mục tiêu đúng là ngây thường thảo phía dưới Sau khi thấy sự việc đó Hàn lập đảo tay lấy một cái trận bàn cầm trong tay Tay bắt thủ ấm Trận bàn liên quanh đại phóng Tức thời vài đảo cấm chế chợt hiện ra Trước tiên đem con chim lửa vây vào trong cấm chế Nhưng vần sáng màu vàng bên trong có thử giáp long lo lắng bay xuống theo Ngay lúc đó liền xuất hiện vài đảo cấm chế lần lượt hiện ra Đem con yêu thú này ngăn cản bên ngoài pháp trận một thời gian Thổ giác long liền vô cùng kinh sợ Toàn bộ thân hình hoàng quang lóa ra Điên cuồng bành trứng ra 78 8 trượng Hai chân trước thu vào trong cơ thể Bên ngoài hiện ra một tầng vũ khí bạc sắc Cả thân hình biến thành viên đạn thịt hung hăng hướng về cấm chế bay tới Bị Một tiếng nổ vang lên Chỉ cần một kích Đã phá hủy hai tầng cấm chế bên ngoài. liền sau đó mũi nhọn màu vàng tiếp tục đâm thẳng vào các đảo cấm chế còn lại. Chỉ cần một chút trì hoán này, Hàn Lập đã đem con hảo thiên điểu chế trụ. Bên trong con hảo thiên điểu đang cố gắng phá cấm chế. Hai cánh đập mạnh vài cái. Một đoàn hỏa diễm đỏ sầm bay ra. Đem xương mù phía dưới xua tan hơn phân nửa. Sương mù tan ra lộ ra một vùng đảo lâm đỏ rực diễm lệ. Linh nhãn của chim lửa mở ra Sau khi mở linh nhãn nó thấy hàn lập đang đứng dưới một gốc đào Phía sau là một gốc cây san hô màu hồng phát ra mùi hương kỳ gì đó chính là ngây thường thảo Hạo thiên điểu này mặc dù linh trí khai mở hết nhưng thấy hàn lập không che giấu tu vi nguyên anh kỳ của mình Điều này làm cho tiềm thức của hảo thiên điểu trở nên ẻ ngại và sợ hãi Nó giữ khoảng cách trên không bay một vòng không đủ can đảm bay xuống dưới Nhưng sự hấp dẫn của cây ngây thường thảo thật sự quá lớn, làm nó không thể bỏ qua được. Trong lúc Hảo Thiên điểu đang do dự, Hàn lập mặt không chút thay đổi vươn tay ra. Một đảo hắc phù rời tay bay ra. Ô quang chớp đồng. Ngọc phù hóa thành một hắc hồng quỹ trào hướng Hảo Thiên Điều chụp tới. hạo Thiên điểu vô cùng kinh hãi, hai cánh liền động liền xuất hiện hơn ba mươi mấy hỏa cầu đánh thẳng về phía quỷ trào. Một tiếng nổ lớn truyền đến, hai màu đen đỏ đan xen bắn ra, làm cho quý chảo nhất thời không thể tiến lại gần. Chứng kiến cảnh này, Hàn Lập mở miệng a một tiếng, nhưng hai tay liền bắt quyết. Sau lưng một cặp cánh màu bạc chợt lóe sáng xuất hiện. Sau một tiếng sấm lớn, Hàn Lập ngay tại chỗ biến mất không còn hình bóng, một lúc sau, ngân quang chớp động. Thân hình di động hiện ra cách trên đầu Hao Dương điều vài trượng. Sắc mặt Hàn Lập Âm lãnh hai tay trà sát vào nhau, năm ngón tay cùng lúc vươn ra, hai đạo kim hồ điện hình cánh cung từ lòng bàn tay bắn ra, liền biến lớn hóa thành một lưới điện tử trên không chụp xuống. Hạo Dương Điểu đang toàn tâm đối kháng với Quý Trảo màu đen, không kịp phòng bị liền bị lưới điện màu vàng bao vào bên trong. Hạo Dương Điểu hoảng sợ cực điểm, toàn thân chợt rung lên, những sợi lông chim màu đỏ tự động thoát ly thân thể hóa thành những đảo hồng quang bắn vào lưới điện bao xung quanh bên trong lưới điện nhưng tiếng nổ oanh long vang lên không ngừng hai mắt hàn lập hàn quang chợt hiện hai cổ tay chợt sung lên miệng hô lên một tiếng thu những tia điện tạo thành một lưới điện thật lớn chợt sung lên vài cái không tổn hại trước các đảo hồng quang bắn tới liền sau đó có rút lại Kim quang sáng rực đem hảo dương điểu đang liều mạng chống cử bên trong chói chặt lại. Không thể nhúc nhích. Trong miệng chỉ có thể phát ra những tiếng kêu thê lương. Hàn lập trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một tiếng nổ lớn. Hàn lập thần sắc bất động. Hai tay nâng lên. Chỉ thấy phía trên đầu tầng cấm chế cuối cùng đã bị thổ giáp long đánh cho nát bấy. Cấm chế được bày ra bởi trận bàn đối với thất cấp yêu thú thì không có uy hiếp đáng kể Viên đạn đá không lộ bay ra liền hóa thành lại nguyên hình của thổ giáp long Liền bay vào trong bạch vụ Chứng kiến cảnh hảo dương điểu đang bị lưới điện chói chặt bên trên đào lâm Hai con ngươi màu lục bích chuyển động không ngừng Trên mặt lộ ra biểu tình như là giật mình Hàn lập thấy vậy trong lòng chợt động con thổ giáp long này tự hồ linh trí cực cao Vào lúc này thì hai mắt của thổ giáp long đảo qua cây nghê thường thảo đang nằm phía sau. Trong mắt chợt lộ ra ve xảo trá. Đột nhiên toàn thân nó hoàng quang chợt hiện. Hướng phía dưới đất bay thẳng xuống. Chẳng nó lại. Nó có thần thông thổ độn mà, một khi nó chạm vào đất là không cách gì bắt được nó. Người hãy yên tâm, ta đã sớm có tính toán. Thấy tình hình như vậy, hàn lập hơi cười cười, không chút hoang mang trả lời. Thổ giáp long trong nháy mắt sắp chạm mặt đất. Thấy xung quanh ngây thường thảo không có ai khác. liền cảm thấy vô cùng vui mừng. Muốn đem ngây thường thảo cắn một phát nuốt vào. Nhưng vào ngay lúc đó. Bốn phía xung quanh gốc ngây thường thảo vang lên nhưng tiếng phúc phúc. Mười hai đảo hàn khí trong suốt đột ngột phun lên. Thân hình của thổ giáp long đang ở trong không chung với lại khoảng cách không đến một thước. Với lại vốn không đề phòng nên không kịp chạy trốn Liền bị hàn khí phun ra bao trùm biến thành một khối băng điêu màu trắng Trên mặt đất bạc quang chợt chớp động Thoáng cách hiện ra 12 con rít to lớn màu trắng như tuyết Đầu nhích lên, đuôi ngỏa ngợi Trong miệng từng luồng hàn khí phun ra không ngừng Thì ra ngươi đem lục rực xương công đem bố trí dưới đất Ta đã lo lắng bằng thừa Đại diễn thần quân thấy thổ giáp long bị chế chủ liền bật cười khẽ Thổ giáp long mặc dù ra thịt dày Nhưng với hàn khí của 12 con lục rực xương công phun ra không thể dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể mà ngăn cản được Do đó lập tức bị chế chủ thì không gì gọi là kỳ quái Ta nguyên lai like để phòng ngừa vạn nhất Mới bố hạ một chút thủ đoạn phòng ngừa Không nghĩ đến việc đối phó với thổ giáp long Hàn lập lạnh nhạt nói Thân hình chợt động hàn lập đã đến phía sau Hảo Dương Điểu. Ánh mắt nhìn lên trùm lông đuôi dài. Nhìn vào mắt Hảo Dương Điểu cười nói. Ta nói cho ngươi biết, mặc dù linh trí ngươi chưa cao, nhưng vài từ đơn giản này ngươi có thể hiểu được một chút. Ta mặc dù có chút cảm thông với ngươi. Ngươi có thể tự đem những cổng lông đuôi trên hỏa linh tự lấy xuống hay là để ta ra tay đồng thủ. Quả nhiên Hảo Dương Điểu nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại một lời hàn lập vừa nói ra, làm cho thân hình chợt run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi không cam lòng, trong miệng phát ra những tiếng kêu thê lương, sắc mặt hàn lập trầm xuống, hư lạnh một tiếng, không nói tiếng nào tay từ từ nâng lên, một tầng thanh quan bao bọc toàn bộ bàn tay, muốn tiến tới ngổ ánh mắt của hảo dương biểu hiện lên vẻ e ngại, bất đắc dĩ. Đuôi trợt run dẩy vài cổng lông dài run run Hồng quang chợt hiện phía sau liền có vài cổng lông tự động rơi xuống Dù sao thì sao này cũng có thể mọc lại Những cổng lông dài này cùng huyết mạch tương thông Nếu bị mạnh mẽ nhổ đi thì cũng sẽ bị tổn thương không nhẹ Tự mình lấy ra mặc dù tinh nguyên cũng có hao tổn Nhưng lại tránh cho thân thể bị thương tổn Thanh quang chợt hiện hàn lập vô cùng mừng rỡ Tay vươn ra đem mấy cổng lông chim dài màu đỏ hồng nắm lấy trong tay. Một tay khác tiến vào túi chứ vật lấy ra một hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn. Đem các cổng lông đuôi chim bỏ vào trong hộp ngọc hạ thêm vài đạo phù. Xong hàn lập mới cẩn thận đem hộp ngọc bỏ vào túi chứ vật. Sau khi làm xong mọi việc hàn lập trở tay vỗ nhẹ một trưởng lên đầu hạo dương điểu. Một luồng linh lực tiến vào đầu. hạo dương điểu lập tức ngã ra hôn mê. Hàn lập cười cười ánh mắt rời sang phía thổ giáp long đang bị đóng băng. Đầu yêu thú này mặc dù bị tẩm băng dày chế trụ. Nhưng bên trong vẫn bảo trì được thần trí bình thường. Khi ánh mắt hàn lập đối nhãn với yêu thú. Thì yêu thú lộ ra vẻ cực kỳ e ngại. Hàn lập hóa thành một đảo thanh hồng bắn xuống. Chừng một khắc sau, một đảo kim hồng giống như lôi điện hiện ra trên không bên ngoài cửa sơn cốc. Sau khi ánh sáng kim hồng thu liếm hiện ra một người Người đó chính là nhạc dương cung bí điện tử bào lão ẩu Bên cạnh không khí chợt sao đồng hiện ra một người Đúng là phương xử Mà lúc này trong rừng đào toàn bộ cấm chế đã bị bãi bỏ Chỉ còn lại một con chim không có lông đuôi nằm bất tỉnh dưới một gốc đào Nhìn thấy tình trạng của hảo dương điệu Trong lòng lão ẩu chợt giật thoát Sử dụng thần thức đào hoa mặt dù Linh Cầm hôn mê Nguyên khí tổn thương còn các phương diện khác thì vẫn còn tốt Lúc này trong lòng mới cảm thấy an tâm Nhưng khi nhìn tới đuôi Linh Cầm thì trong lòng nổ hỏa bùng phát dữ dội Người xem tình huống của Linh Điểu trước tiên đem nó cứu tỉnh lại rồi nói Lão ở trầm mặt phân phó một tiếng Phương xử ở bên cạnh nghe vậy Không dám chậm trẽ vội ngự khí bay xuống Nếu không phải trong lúc ở Ngạc dương cung được vị tổ tông phía trên mang theo thì bằng vào tốc đầu ngự khí của hắn thì giờ sao đến được nơi này Lúc này lão ẩu hai mắt nhắm lại muốn dùng thần thức truy tìm người to gan lớn mật kia Kết quả một lát sau Sắc mặt lão ẩn chợt biến Tựa hồ phát hiện một chút đầu mối liền hướng xuống phía dưới phân phó vài câu Cả người hóa thành một đảo kim hồng vội vã bay đi Một lát sau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 vừa hay các hạ lại xuất hiện nơi này là sao lão ẩn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn trầm trầm đối phương lạnh giọng chất vấn phía đối diện là một tu sĩ trai mặt mặt trưởng bảo màu hoàng lục hai con ngươi phát ra kim quang có vẻ phi thường quý dị phàm nhân tu tiên truyện nguyên tác vong ngữ thực hiện tiểu phàm nguồn truyện mc tiểu phàm Hồi thứ 931 Án lưu Hắc Tôn đảo hữu tìm tới rất nhanh Nhưng rất tiếc đã tìm nhầm người Mục đích đến đây của tại hạ là bắt yêu thú Mới vừa rồi phát hiện động tính yêu thú cấp thấp Ta cũng muốn tìm ra người này Tu sĩ che mặt cười khan một tiếng Rất là kiêng kỷ nói Hừ Đi bắt yêu thú Mã đạo hữu ngươi tưởng lão thân già rồi hồ đồ chắc Ngươi là nguyên anh gì tu sĩ Vừa khéo đồn thuật nổi tiếng khắp tấn quốc Như thế nào lại để yêu thú chạy thoát đến thiên nhạc sơn mạch được Húng hồ ta đã dùng thần thức lục soát khôn viên mấy trăm rằm xung quanh đây ngoại trừ đảo hữu thì ta không phát hiện ai có đủ khả năng làm được việc này Lão ở trên mặt hiện lên một tầng tử quang lành lạnh nói Là chuyện gì Vừa rồi tôn đảo hữu nói yêu thú gặp nạn làm cho nhạc sương cung chịu tổn thất Ta kính ngươi là nguyên anh kỳ tu sĩ nên mới khách khí. Nhưng nếu như đảo hữu muốn cố tình vu oan cho ta thì không được. Ta mặc dù không phải đối thủ của ngươi. Những đệ tử trong tung theo ta vào trong thiên nhạc sơn mạch không ít. Hướng chi mã mố không phải bó tay chịu chết mà không hoàn thủ. Ngoại trừ việc đảo hữu cố tình khơi màu cho việc xảy ra tránh ma đại chiến. Tu sĩ che mặt hai mắt kim quang phát sáng. Lúc vừa rồi thì e rè sợ hãi nhưng lúc này lại cường ngạnh kháng cử lại Thấy tu sĩ che mặt cử động, lão ẩn hai mắt híp lại Thật sự không phải là người làm Tôn đạo cứu, nếu chưa tin thì ta có thể dùng tâm ma phát thể độc Tại hạ vừa mới đến nơi này, hoàn toàn không biết quý cung phát sinh ra chuyện gì Tu sĩ che mặt nghe thấy lời của đối phương trong lòng cảm thấy có chút thư thái Tình hình có thể chuyển biến tốt lên đảo hữu không cần phát thệ, ta tin đảo hữu không làm ra việc như vậy. lấy địa vị của đảo hữu trong quý tôn không thể làm ra chuyện thị phi như vậy. lại nói ta chưa hề nghe nói mã đảo hữu có thần thông khống chế yêu thú. đảo hữu vì một con yêu thú mà phải đuổi tới thiên nhạc sơn mạch, thì con yêu thú đó cũng không phải tầm thường. có thể nói cho biết được không? lão ẩn thần sắc hòa hoãn, lời nói cũng có vài phần khách khí. Nói đến con yêu thú này phi thường hy hữu Đối với mã mố tuyệt đối không dưới hảo dương điệu của quý cung Đó là một con yêu thú thổ giáp long vừa tiến dai vào cấp 7 Ta phát hiện nó tại phủ thành Hoàng Lê Sơn Nhưng con yêu thú này cơ trí dị thường Lại tinh thông thổ độn thuật Ta một mặt truy đuổi theo nó 6 ngày 6 đêm Mới đuổi đến nơi này Do vậy mới không hướng tới quý cung chào hỏi, tự tiện xông vào nơi này Tu sĩ che mặt cũng biết nếu không nói ra sự thật thì không thể tiêu trừ lòng nghi ngờ của đối phương Cho nên mới sảng khoái nói ra việc đuổi bắt yêu thú Yêu thú cấp 7 thổ giáp long Nó là một con yêu thú phi thường hãn hữu Ngay cả yêu thú cấp cao cũng chưa từng nghe nói đến Hiện tại xem bộ dáng của mã đảo hứu chẳng lẽ đã bắt được yêu thú nọ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 trong mắt lão ẩn chứa động tinh quang. bất quá lúc tại hạ đang truy tìm tung tích thì đột nhiên thấy một đạo ánh sáng thanh hồng bay qua tốc độ phi thường nhanh, nhưng lại không giống tu sĩ quý cung. đoán chừng những biến cố phát sinh trong rừng với người này có liên quan với nhau. tai hạ nổi hứng muốn đuổi theo, nghĩ muốn xem đối phương là thần thánh phương nào, nhưng tiếc là người đó độn quang quá nhanh, tại hạ chỉ mới đuổi được một lát. Đã bị người đó bỏ rơi biến mất vô ảnh vô tung Mà ngay lúc đó tại hạ liền bị tôn đảo hữu chặn đường Tu sĩ che mặt cười khổ nói Lời nói có chút bất đắc dĩ Thanh hồng Nói như vậy người đó mới bỏ đi không lâu Hắn chạy về hướng nào Lão hồng thần sắc chợt động không cầm được liền hỏi Hắn chạy về hướng phía ngoài núi Lấy thần thông của đảo hữu Nói không chừng có thể tìm thấy người này đang ở đâu Tu sĩ che mặt con ngươi chuyển động vài cái Bất động thanh sắc nói Ta phải cảm ơn rất nhiều vì lời đề tỉnh của mã đảo hữu Theo lão thân nghĩ thì con thổ giáp long nếu đã mất tích thì đảo hữu cũng nên rời khỏi nơi này Chúng ta hai nhà tránh ma khác biệt Nơi này không phải thần một nhai của quý tùng Khi lão thân quay lại không hy vọng sẽ nhìn thấy đảo hữu còn ở lại khu vực này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 Hắc, nếu mình cảm ứng không sai thì thổ giáp Long mất tích hẳn cùng người độn quang màu thanh hồng có liên quan. Độn quang của người nọ cực nhanh không dưới tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, muốn đuổi theo người này không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn lão yêu và bộ dáng nhớn nhác, tựa hồ người này nhạc xương cung tổn thất không nhỏ. Thật là chuyện làm cho người ta sảng khoái mà. Tu sĩ che mặt đợi cho lão ở biến mất, không thấy bóng dáng mới cười lạnh lầm bầm vài câu. Sau đó hắn cúi đầu nhìn vào túi linh thú bên hông trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng Tuy không bắt được con thổ giáp long Nhưng lại bắt được một con hắc huyết chi chu Mặc dù kết quả không như ý muốn Con thổ giáp long kia thì tiện nghi cho gã kia Cũng không biết tên kia làm cách nào nào cho yêu thú trở nên điên cuồng như thế Tu sĩ che mặt lộ ra vẻ hầm hực Nhưng ngay sau đó liền lộ vẻ trầm ngâm Không được Người đó có biện pháp dù dỗ yêu thú. Việc này không phải là chuyện nhỏ. Mình phải quay trở về bẩm báo cùng sư huyên mới được. Tu sĩ che mặt bỗng nhiên thì thầm tự nói. Sau đó nhìn trước ngó sau. Sau đó trên mình lục quang trước động cả người hóa thành luồng sáng lục hồng phá không bay đi. Mà vị tôn lão ở bay một hơi non nửa ngày. Đem khuôn viên mấy ngàn dặm xung quanh dùng thần thức tra qua một làn. Vẫn không phát hiện người khả nghi nào Cuối cùng bất đắc dĩ phải trở về nhà Dương Cung Lập tức hạ nghiêm lệnh cho chúng để tử không được đem việc này truyền ra ngoài Nếu không thế nào đây cũng là sự kiện đáng gửi cho cả giới tu tiên tấn quốc Còn tốt là đối phương đối với hảo Dương Điều còn nương tay chỉ lấy đi hỏa Linh Đối với Linh cầm không hạ sát để lấy yêu đan Sau này phải cho Linh Điều phục dụng một ít Linh đan diệu dược Thì trong vòng 10 năm sẽ phục hồi nguyên trạng. Cho nên đối với chuyện này đành ngầm bồ hòn làm ngọt. Lão ẩu cũng chỉ có thể giấu phiền muộn trong lòng. Nhưng thực ra. Bên trong lão ẩu ngầm phái ra ngoài một bộ phận để tử tinh nhuệ, Ở khắp mọi nơi giò la xem gần đây có thế lực lớn nào hay nguyên anh kỳ tu sĩ đang luyện chế bảo vật thuận tay hạ thủ luôn linh cầm. Lão ẩu muốn tìm ra người này. Ngoại trừ chuyện linh cầm làm bà ta cực kỳ tức giận. Nguyên nhân còn lại là muốn tìm người nọ để tìm hiểu xem thủ đoạn dẫn dụ yêu thú Nếu có thể biết được phương pháp thì từ nay vô luận giết yêu lấy đan hay thuần hóa linh thú cũng thật đơn giản Đương nhiên không chỉ có lão ở mới nghĩ đến việc đó Mà cùng lúc đó tại ma một tông nổi danh cùng với nhạc dương cung Cũng vùng trộm phái ra không ít đệ tử Ngấm ngầm điều tra xem gần đây ở Lũng Châu có cao dai tu sĩ từ bên ngoài xuất hiện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 Đại diễn thần quân tựa hồ đối với việc này đã có kinh nghiệm nên lơ đỉnh nói Ô, có chuyện như vậy à? Hàn lập hai hàng lông mày nhướng lên trên mặt lộ vẻ ngoài ý muốn Có phải hay không sau này ngươi sẽ biết Ta thấy con thổ giáp long này linh trí tương đối cao hẳn sẽ thuần phục không mấy khó khăn Hy vọng là như thế Nhưng không phải là không có tình huống ngoài ý muốn Sau này có thời gian sẽ nói tiếp việc này Còn bây giờ phải đem mấy cái hỏa linh này xử lý sơ qua một cái Sau đó sẽ đi tham gia đại hội đấu giá ở Tấn Kinh Nhìn xem đại tấn đề nhất thành có hình dạng như thế nào Tấn Kinh lúc xưa ta cũng có đi qua một lần Tuy rằng là thành thị của người phàm Nhưng so với nơi khác thì khí thế thật bất phàm Thật khó có cơ hội được đại diễn thần quân tán dương. Nghe tiền bối nói, vãn bối càng hiếu kỳ Tốt là nơi này cách tấn thành không quá xa Cho ta một thời gian để xử lý tốt tài liệu rồi sẽ xuất phát tầm 3 tháng là thừa sức Sau đó bàn tay hàn lập thanh quang chợt hiện Chỉ thấy còn lại vài cách hỏa linh còn lại toàn bộ biến mất Hàn lập đem quang ra khoảng không trước mặt Miệng chợt há ra Một đoàn anh hỏa bao bọc lấy hỏa linh vào trong Dẫn phát ra tinh hỏa đỏ sẩm bên trong hỏa linh ra Bỗng nhiên hỏa linh trong ngoài linh quang chớp đồng trông rất diễm lệ Hàn lập khoanh chân nhắm mắt hai tay bắt quyết tiến vào nhập định Phạm nhân tu tiên truyện Nguyên tác Vong ngữ Thực hiện Tiểu phàm Nguồn truyện MC tiểuphạm.blogs.com Hồi thứ 932 Bất ngờ gặp cố nhân Sau một đêm Hàn lập bước ra khỏi thạch thất trong lòng núi thẳng tiến về tấn kinh nơi để nhất thành của người phàm. Bởi vì thời gian còn sớm, Hàn lập đề phòng có người chú ý, nên chỉ sử dụng tu vi kết đan kỳ bình thường, không chút lo lắng một đường thẳng tiến. Sau đó không lâu, Hàn lập thuận lợi ra khỏi lũng châu. Lúc này mới đem ngự phong xa ra, toàn lực sử dụng đồn túc hóa thành đạo bạch quang phá không bay đi.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 Dù sao đến trung tâm đại tấn khẳng định có không ít cao dai tu sĩ, hắn không muốn có người chú ý đến mình. Lại qua 10 ngày nữa, tai bên ngoài tấn kinh chừng trăm dặm Một con ngựa già màu vàng đang vất vả kéo theo một chiếc xe ngựa cũ nát. Trên quan đảo từ từ tiến tới. Ngồi trước xe là một nho sinh mặt áo màu xanh, khuôn mặt bình thường chính là hàm lập. Lúc này hắn ngồi trước xe ngựa. Thân hình lắc lư hai mắt nhắm hờ giống như đang ngủ kỳ thật hàn lập đang âm thầm luyện hóa một hạt tuyết phách hoàn. Lại nói, hàn lập sau khi từ khe nước không gian đi ra, thì loại đan hoàn tăng cường băng hàn lực hắn đã dùng trên mười mấy viên. Đan dược này không hổ là một loại cổ linh đan. Hàn lập cảm nhận được rõ ràng kiện lam băng diễm và hàn khí lục dược xương công ngày càng trở nên tinh thuần. Tạp chất tử la thiên hỏa còn sót lại một ít không thể luyện hóa được cũng dần dần bị dung hợp biến mất Việc này làm cho hàn khí uy lực tăng lên không ít Duy chỉ có một phiền phức là thời gian phục dụng đan dược Khoảng cách phục dụng đan dược phải 3 đến 4 tháng mới có thể phục dụng tiếp Điều này làm cho hàn lập cảm thấy bất đắc dĩ Nếu không thì mỗi tháng phục dụng một viên thì phỏng trừng trong khoảng thời gian trăm năm đen tử la thiên hỏa sẽ đạt đến cực điểm nói không chừng sẽ tu luyện đến cảnh giới truyền thuyết có thể làm đóng băng trong phạm vi ngàn dặm. Tử La Thiên Hỏa không thua kém bất cứ thần thông cao nhất của hai bảo trấn, mà thậm chí nó còn cơ hồ khắc chế các công pháp đó. Còn về phần Hàn Lập tại sao phải sử dụng xe ngựa để tiến vào Tấn Kinh? Bởi vì Tấn Kinh là đô thành của phàm nhân. Giới tu tiên của đại Tấn có quy định ngầm là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 Tùy tiện tại một thị trấn nhỏ, mua một con ngựa xà thủng thẳng lên đường. Trên đường đi vào Tấn Kinh, Hàn Lập cũng tình cờ gặp một ít người tu tiên cấp thấp cưới ngựa trên đường. Nhưng Hàn Lập không muốn nhiều chuyện, nên ngầm giấu pháp lực, giống như người thường. Mấy người đó chỉ là tu sĩ cấp thấp nên không thể phát hiện một điểm khả nghi nào, nên cũng không lại quấy rầy Hàn Lập. Bởi vì xe ngựa của Hàn Lập cũng không nhanh, nên trên đường đi đã có 7-8 thương đổi vượt qua. Hàn Lập không để ý đến mọi việc xung quanh. Bên trong cơ thể Hàn Lập đang cảm thụ tai đan điền dược lực đang nhẹ nhẹ theo kinh mạch từ từ phát tán ra. Tạo ra một cảm giác thanh lương, mát lạnh. Đạt tới cảm giác trong tâm yên tĩnh như nước. Hàn Lập đột nhiên nhíu mày Liền sau đó phía sau xe ngựa chuyển đến tiếng vó ngựa dồn dập Hàn lập thần sắc không thay đổi Hai mắt chợt mở ra Tiện tay với lấy chiếc soi ngựa Quất nhẹ vào hông con ngựa già Con ngựa già lập tức ngoan ngoãn chuyển hướng đi nếp sát vào lề đường Hàn lập lúc này mới lười nhắc quay đầu nhìn về phía sau Chỉ thấy trên quan đảo phía sau Phía xa bụi vàng bốc lên dợp trời giống như một con rồng vàng Bên trong tinh kỳ bay phất phới Giống như thiên quân vạn mã đang tiến về phía trước Hàn lập trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn Con rồng vàng trong nháy mắt đã tiến lại gần hàn lập Bên trong hiện ra một đội quân mặt khôi giáp màu bạc Tay cầm đao Lưng đeo cung tên Ở trong bụi mù thân thể như ẩm như hiện Dần dần hiện ra Đó là những kỷ sĩ cường tráng Dẫn đầu là một trung niên mặt cẩm bào Cưới một con ngựa ô cao lớn Bên hông đeo trường kiếm Sau lưng là một lá tinh kỳ Bên trên viết một chữ Vương Thật lớn Phía giữa đội ngũ có một đàn tuấn mã đang kéo một chiếc xe bằng bích ngọc Chiếc xe chạy nhanh theo đội ngũ Trên thân xe chớp động linh quang yếu ớt Chiếc xe chạy nhanh như điên nhưng không có chút lắc lư Phản phất như đang đứng yên Pháp khí Thấy chiếc xe đang chạy tới trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc thần thức liền đảo qua, liền xem xét toàn bộ chiếc xe. bên trong tỏa ra tử khí, bên trong xe mơ hồ lộ ra khí tức của tu sĩ. mặc dù khí tức này tỏ ra rất yếu ớt, nhưng người tu tiên và quân lính đi chung với nhau thật là ngoài ý muốn. hàn lập đột nhiên vì dây cương lại đem xe ngựa dừng lại bên đường, nhường đường cho đoàn lính đi qua. Đội ngũ binh lính có khoảng 3-400 người Nhưng khi vượt qua thì lại giống như một cơn lúc Khí thế thật kinh người Hàn lập ánh mắt chớp đồng vài cái Toàn thân những kỷ sĩ đều tỏa ra sát khí Phản phất như tất cả đều là những chiến sĩ kiêu dũng thiện chiến Chứ không phải là những quân sĩ thủ thành bình thường Tựa như thường xuyên tham gia các trận chiến sát phạt Hắn cũng đã nghe người khác nói Đại tấn mặc dù vô cùng rộng lớn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 Nhưng bởi vì trên xe có một vài cấm chế ngăn cản thần thức Nên việc đem thần thức thâm nhập tìm kiếm không tránh khỏi việc bị người trong xe phát hiện Mà người trong xe tu vi chỉ là luyện khí kỳ Hàn Lập cũng không muốn vì một tu sĩ cấp thấp mà gây ra chuyện phiền phức Lạnh lùng nhìn theo đội ngũ kỹ sĩ phía trước Hàn Lập mới cho xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước Sau khi vượt qua mười dặm đường thì phía trước xuất hiện một cách ngã ba đường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 Chiếc xe ngọc cũng dừng ở lại ở nơi này. Nhưng cửa xe ngựa đã mở ra và bên trong không có ai. Vị trung niên mặt cẩm bào cũng không có mặt trong đám kỷ sĩ. Hàn Lập hơi nhếu mày. Thần thức đảo qua gian trà phủ Lập tức bất đồng thanh sắc rụt ngựa chọn một con đường tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng ngay lúc đó, một binh sĩ mặt giáp thấy xe ngựa của Hàn Lập liền tiến nhanh lại cản đường. Hàn Lập không khỏi sưởng sốt. Vị công tử này có phải họ hàn tên binh sĩ mặc giáp hướng hàn lập thi lễ không kiêu ngạo xiểm nịnh nói không sai tại hạ đúng là họ hàn các hạ có việc gì sao hàn lập thần sắc chợt động chậm rãi nói nếu thật sự là hàn công tử vậy tiểu nhân không có tìm lầm người tiểu thư nhà ta cho mời công tử vào gian hàng nước tiểu thư nhà ngươi ăn tốt ta sẽ vào một chuyến Hàn lập thần sắc chợt động, nghĩ tới lúc nãy nhìn thấy đôi mắt người trong xe như đã gặp ở đâu. Sau một lúc trầm ngâm liền gật đầu đồng ý. Hắn lập tức nhảy khỏi xe ngựa. Công tử xin mời tiểu thư nhà ta đã bao chọn gian hàng trà. Công tử xin hãy theo ta. Tên binh sĩ mặt giáp trầm giọng nói, bỗng nhiên hướng phía bên rừng ngoắt một cái, lập tức có hai tên giáp sĩ nhanh chóng chạy tới rút sắt xe ngựa của Hàn lập. Hàn lập để mặt cho người khác sắp đặt, hướng một gian hàng trà đi đến. Một lát sau hàn lập đi đến trước mặt ba người, một nam, hai nữ. Nam tất nhiên là người trung niên mặt cẩm bào trên mặt tỏa ra khí chất không giận mà đi. Hai người còn lại là hai thiếu nữ còn trẻ, lại là người tu tiên. Một người đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ bảy, người còn lại chỉ đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ năm. Hàn Hương đã mấy năm không gặp, không nghĩ đến có thể gặp nhau tại nơi này. Năm đó đối với tiểu mũi có ăn chỉ điểm thật sự suốt đời không dám quên. Nam nhân thì vẫn ngồi yên bất động. Nhưng hai nàng thấy Hàn lập tiến vào liền đứng lên nghênh đón vị nữ tu sĩ tu vi thấp hơn căn nhẹ môi đào nói. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nói. Nguyên lai là tào cô nương thật đúng là cơ duyên xảo hợp. Năm đó ra đi không một lời từ biệt. Mong rằng Tảo cô nương không trách. Hàn Lập giật mình một lúc liền mỉm cười trả lời. Nữ tử này hắn đã gặp qua, những năm đầu tiên hắn mới đến Đại Tấn, nàng chính là Tảo Mộng Dung. Hàn Hương năm đó có công việc trên mình, Mộng Dung nào dám trách cứ Hàn Huynh. Muội xin giới thiệu vị này chính là Vương Sư tỷ, năm đó trong tông luôn chiếu cố cho muội nên kết thành tỷ muội. Vị này chính là bá phụ của Vương Sư tỷ. Đang đóng quân tại Nam Cương của Đại Tấn. Đỉnh đỉnh đại danh chỗ Nam Đại Tướng Quân. Lần này phủng mệnh về kinh có việc. Tào Mộng Dung giới thiệu vị trung niên mặt cẩm bào và vị nữ tử sinh đẹp như hoa anh đào mới nở với Hàn Lập. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu Phạm. Nguồn truyện. mctiểupham.mluxerbot.com Hồi thứ 933 Hồi thứ 933 Kiếm mình. Chủ nam tướng quân Nguyên Lai là một trong tám vị tướng quân nổi danh nhất của Đại Tấn Mọi người đều kính ngưỡng nghe tiếng Vị nữ tử Diễm Lệ kia là sư tỷ của Mộng Dung Hàn Lập khách khí thoáng gật đầu trào Vị nam tử khí thế bất phàm ngồi bên cạnh không khỏi Đồng Dung Mặc dù Hàn Lập đối với triều đình Đại Tấn hiểu biết rất ít Nhưng một vài vị quan lớn nổi danh Hàn Lập cũng có nghe nói qua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 Thậm chí có mấy người được chính các thế lực tu tiên nâng đỡ lên Cho dù là hoàng tục đại tấn cũng không muốn đồng chạm tới họ Nói vậy vì chỗ nam tướng quân này không thuộc hoàng tục Thì phải cùng một thế lực nào đó có liên quan Nghe Mộng Dung nói tiên sinh cũng là người tu tiên Tại hạ là phàm nhân Sao dám trước mặt tiên sinh kiêu ngạo Trung niên cầm bào nở nụ cười Chắp tay trào hàn lập bình thản nói Hàn Lập biết lời nói đó chẳng qua là khách khí mà thôi. Lấy thân phận đối phương có lẽ cấp bậc nguyên anh kỳ tu sĩ khó có thể tiếp xúc qua. Nhưng ghét đan kỳ tu sĩ cũng không khó khăn mời chào. Mà trước kia Hàn Lập biểu hiện trước mặt Tào mộng dung cấp bậc chỉ là luyện khí kỳ cảnh giới. Cẩm bào trung niên đối với một tiểu tu sĩ như Hàn Lập như vậy là quá khách khí rồi. Người này thật sự không tầm thường. Bất quá người ngày dẫn đội kỵ binh lên đường Vì sao bên mình không có tu si cao dai đi cùng Người này lá gan thật không nhỏ Trong lòng hàn lập nghĩ như vậy Nhưng miệng thì khiêm tốn nói Không dám, vương tướng quân quá khách khí rồi uy danh của tướng quân Mặc dù ta là tán tu nhưng vẫn nghe danh từ lâu Hàn đảo hữu Ta nghe nói đảo hữu từng chỉ điểm cho tào sư muội một thời gian ngắn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 Rất nhiều thâm ý nói Sự thật có phải như thế không Hàn huyên tu vi của người rốt cuộc là Tào mộng dung cũng từ vui mừng khi gặp lại Hàn lập tỉnh táo lại Cẩn thận đánh giá nhìn lại Hàn lập Không thể cảm ứng được pháp lực ba động trên thân Hàn lập Sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi Hàn mớ ngày đó gặp biến cố Nơi thân bị trọng thương Tu vi rớt xuống thấp Hiện tại chỉ mới khôi phục được một chút Cũng không phải cố tình lừa gạt tào đảo hữu Hàn lập hơi cười ung dung trả lời Không nghĩ tới việc đem tu vi chính thức của mình nói ra Vương tiểu thư chớp chớp cặp mắt xinh đẹp Cẩn thận quan sát hàn lập Kết quả không thể tử thân hàn lập tìm ra điều gì trong lòng giật mình Nhưng trên mặt vẫn thản nhiên cười nói Nói như vậy, hàn đảo hữu chính là tiền bối pháp lực cao cường Sự mũi vãn bối không biết cùng tiền bối quan hệ ngang hàng xin tiền bối không nên trách tội. cái gì tiền bối với không tiền bối tại hạ chỉ là một tán tu của đại tấn bình thường cũng không được coi trọng. ta năm đó lừa gạt tào đảo hữu nhờ cứu giúp. sau này không nên phân biệt bối phận. hàn lập lắc đầu không đồng ý nói. tào mộng dung nghe xong những lời này vốn tâm tình đang bất an, rốt cuộc cũng khôi phục bình thường. hai má chợt ửng hồng mặt nhiên thường nhận lời hàn lập nói. Nguyên lai thì ra hàn tiên sinh là tiền bối pháp lực cao cường Vương mỗ mặc dù là người phàm Nhưng vô cùng vui mừng được gặp gỡ cùng hàn tiên sinh Ta thấy tiên sinh cũng muốn đến kinh thành Không bằng tiện đường đi chung với nhau Vị trung niên ở bên cạnh chờ sau khi các vị ác nữ nói xong Lại vô cùng thản nhiên đưa ra lời mời Cùng lên đường Tốt lắm Vậy tại hạ xin quấy giày các vị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 Mặc dù chức vụ không cao hơn chức bao nhiêu Nhưng có thể từ địa phương được điều về làm ở Kinh Thành thì tự nhiên so với chức tốt hơn rất nhiều Đúng lúc tàu bá phụ vào Kinh Tàu mộng dung đang bế quan ở giai đoạn trọng yếu Nên không thể cùng phụ thân vào Kinh Lần này vương sư tỷ cùng phụ thân trên đường về Kinh Thành vé ngang chỗ nàng ở Đúng lúc tàu mộng dung bế quan đi ra liền cùng vị sư tỷ lên đường vào Kinh Hàn Lập nói về việc bản thân trải qua sau khi chia tay, nói mình tìm một nơi nào đó ẩm cư chữa thương. Mới gần đây mới ra khỏi núi. Hàn Lập chỉ nói sơ qua việc của mình. Tào mộng dung hai người đối với lời nói của Hàn Lập cũng không có nghi ngờ. Dù sao ban đầu Hàn Lập cũng từ trong khối băng phá ra. Cho dù người thường nhìn vào cũng biết là nguyên khí hao tổn nghiêm trọng. Không phải mấy năm là có thể khôi phục lại. Lúc này tiểu nhị đem lên một bình trà ngon, Hàn Lập cùng hai nàng nói thêm vài câu, rồi bình thản thưởng thức trà ngon. Sau khi thưởng thức xong trà, vị trung niên cầm bào cũng mở miệng nói chuyện với Hàn Lập chuyện liên quan đến việc trong phủ còn lưu giữ một số cổ tịch bị thiếu. Cũng không hoàn toàn nhìn thấu thân phận chính thức của người này. Từ một người trải qua mưa máu gió tanh, lại bi coi thành một tú tài nghèo. Nhưng thật ra cũng có khả năng như vậy Trong quá trình nói chuyện Vì chỗ nam tướng quân vẫn thủy trung tao nhã lịch sự Vừa cười vừa nói Khí độ thật bất phàm Hàn lập đối với người này lưu lại ấn tượng tốt Sinh ra vài phần hào cảm Hơn nữa hàn lập đối với thi thứ không có hứng thú Nhưng sau nhiều năm cha tìm vài phương thuốc cổ cùng công pháp bí thuật Xem qua vô số thư tịch cổ Biết không ít sự tình bí mật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 Đối với các chuyện thời man hoang cảm thấy vô cùng hứng thứ. Hiện tại vì hàn tiện bối đối với việc này hiểu biết không ít, nói chuyện đến không biết trời trăng mây nước. Tào mộng dung cảm thấy không có gì là không tốt. Chỉ ngồi im lặng một bên nghe hai người nói chuyện. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn nhanh qua hàn lập liền thu lại có chút trốn lẩn tránh. Vương Tiểu Thư ánh mắt xoay chuyển, nhìn thấy vậy trong lòng có chút buồn cười. Trong quá trình đi cùng với vị tào sư muội này Hai bên cùng một lộ tâm tình với nhau Nàng có thể hiểu phần nào tâm tình của vị sư muội này Tựa hồ tâm trí đã gửi hết cho người đang ngồi trước mặt Bình thường khi nói chuyện đến người này lúc nào mặt cũng đỏ lên Mấy năm trôi qua cũng không quên hình bóng của người này Điều này làm cho vị vương tiểu thư vẫn tưởng rằng vị hàn đảo hữu là một người anh Tuấn tiêu sái bình thường luôn giữ khoảng cách với đồng môn sư huyên đệ tiểu sư muội luôn nặng tình với người đó nhưng hôm nay gặp mặt thấy bộ dáng của hàn lập làm cho vị vương tiểu thư cảm thấy cảm khái không thôi vì tán tu hàn lập trước mặt cùng hình tượng anh tuấn tiêu sái không có nửa điểm quan hệ chỉ có thể nói là rất bình thường hơn nữa đối phương chắc chắn chỉ là một chút cơ tu sĩ tuổi đời hơn xa sư muội mình Thật không xứng đáng với tiểu sư muội. Vị vương tiểu thư một bên âm thầm đánh giá. Một bên lại lo lắng cho tiểu sư muội. Có nên hay không chia sẻ đôi uyên ương này. Trong mắt nàng Tu Vi Hàn Lập chỉ cao hơn mình một chút. Nhưng nàng lại là con của chỗ nam đại tướng quân. Muốn làm cho đối phương biết khó mà lui là chuyện không khó. Chỉ cần cầu hai vị cung phụng kết đan gì trong phủ ra mặt. Đối phương còn không phải ngoan ngoãn rời đi sau. Thì ra là thế. Ngày xưa thiên địa càn khôn biến đổi lớn không ngờ sinh ra các khe nứt không gian. Làm cho dị giới yêu ma có cơ hội xâm lấn nhân giới. Vương mố lần đầu tiên nghe nói đến việc này trong phủ có hai vị kết đan kỳ tu sĩ cũng chưa từng nói đến việc này. Vương mố không nói quá thì đúng là hàn huyên thật không có việc gì không biết. Làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Bất quá, ta còn có một sự tình không rõ, muốn thỉnh giáo một hai câu. Trong truyền thuyết cổ có một nơi được gọi là Côn Ngô Tiên Sơn là nơi trú ngủ của Thiên Thượng chân Tiên năm Sư. Vị chủ nam tướng quân tựa hổ hứng thú nói chuyện chưa hết. Vừa mới hỏi minh bạch được một việc, lại tiếp tục hỏi đến việc khác. Bỗng nhiên Hàn Lập đang ngồi đối diện trong cơ thể phát ra tiếng, tiếng long ngâm. Mặc dù tiếng long ngâm không lớn, Nhưng những người ngồi xung quanh đều nghe rõ ràng Không khỏi lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía Hàn Lập Hàn Lập thần sắc đại biến trên người thanh quang chợt hiện cả người trên vế chợt biến mất Nhị nữ bị hù giỏ nhảy dựng cả lên Giáo giác tìm bốn phía Lúc này mới phát hiện Hàn Lập đang ở phía ngoài quán trà Đang đứng ở lối vào ngầm đầu nhìn lên trời Thần sắc lộ vẻ ngưng trọng Hàn đảo hữu đã xảy ra chuyện gì Trong cơ thể người chính là Pháp Bảo, người chính là kết đan kỳ tu sĩ. Vương Tiểu Thư thì thảo hỏi trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tào mộng dung bên cạnh hai tay nắm chặt, sắc mặt trắng bệt nhìn hàn lập, không nói ra một lời. Không có gì, vừa rồi ta cảm ứng được một vị cố nhân từ xa phi đồn qua. Nhưng tốc độ phi đồn quá nhanh, không thể đuổi theo kịp. Về phần vật vừa phát ra âm thanh thật ra nó chính là bổn mạng phi kiếm của tại Hạ đang làm loạn Làm cho vương tướng quân và hai vị chê cười tại Hạ sợ rằng không thể cùng các vị lên đường tại Hạ có chuyện bên mình, xin cáo từ trước Thần sắc hàn lập rất nhanh trở lại bình thường Lập tức xoay người lại ôm quyền cáo từ cùng vị trung niên và hai thiếu nữ Trên mặt đầy vẻ ái náy Sau đó không đợi người khác nói gì liền dậm chân hóa thành một dãi ánh sáng thanh hồng phá không bay đi Một màn này Bị mấy người vừa mới từ trong quán trà đi ra thấy được Ngay lập tức hoảng sợ quỳ xuống đất lễ bái Đồng thời trong miệng hét lên Tiên sư, một vị tiên sư vừa mới bay lên trời Từ phía bên kia bay đi Phủ cận quán trà cũng xôn sao Mọi người đều chạy ra khỏi quán trà Phàm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác: Vong ngữ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: emci.tiểuphàm.blogspot.com. Hồi thứ 934. khiêu lương tiểu sửu. Trừng khoảng một bữa cơm, thân hình hắn lập chợt hiện ra trên một đỉnh núi. Ở phía xa xa nhìn thấy thấp thoáng cửa thành thật lớn, phía trước ngượng xe, người đi đường nhốn nháo, mặt âm trầm như nước. Quên đi. Gặp được tại Đại Tấn xem như là một thu hoạch ngoài ý muốn. Người sẽ có cơ hội đoạt lại phi kiếm. Nhưng hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất. Hiện tại tu vi của ngươi chưa khôi phục hoàn toàn. Tam Diễm Phiến cũng chưa luyện trí xong. Lúc trước bị tổn thương quá nặng. Nhưng sử dụng ma công bá đảo hấp hồn thôn đan. Hiện tại cũng khôi phục được 7-8 phần. Hiện tại đánh nhau với hắn. Phần thắng của ngươi thật không cao. Hàn lập cùng đại diễn thần quân trong thần thức bình tĩnh trao đổi qua lại. tiền bối nói không sai, ta hiện tại mà có đổi theo được, có thể đoạt lại được chỉ có một hai thành mà thôi. Tên cổ ma này thật sự là quá lợi hại. Lúc trước ta muốn lấy lại phi kiếm là để thi triển đại canh kiếm trận, mới có chút nóng lòng đoạt lại phi kiếm. Xem ra chỉ chỉ còn cách đời khôi lỗi cùng tam diễm phiếm luyện chế xong thì sẽ tìm cổ ma quyết chiến một trận. Bất quá hình như cổ ma có sự tình trọng yếu nên mới phi đổn nhanh như vậy Nhưng hắn hiện tại đang giữ hai thanh thanh trúc phong vân kiếm mà không cách nào lấy lại Không thể cướp lại cũng không nỡ lòng bỏ qua Dùng kim lôi trúc vạn năm cùng luyện tinh hai loại hy hữu tài liệu tế luyện thành Hai thanh phi kiếm này pháp bảo bình thường không thể so sánh được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 đại diễn thần quân cảm thán kêu lên. tất nhiên đại diễn thần quân không hy vọng xa vời là dùng chân ghi tài liệu để tế luyện bổn mạng pháp bảo. nơi có lẽ là vậy. bất quá ta không thể hao phí hơn phân nửa tuổi thọ để chuyên môn bồi luyện pháp bảo. hàn lập cười khổ một tiếng. khá hai ngươi so với lão phu thì thông minh hơn nhiều. nếu lão phu năm đó cẩn thận bằng phân nửa người thì đã sớm tiến vào hóa thần kỳ rồi. Mà tên cổ ma kia mời phần đến tấn kinh là tham gia đấu giá hội Ngươi phải cẩn thận đừng để hắn nhận ra ngươi Đa tạ tiện bối quan tâm Vãn bối sẽ cẩn thận Nguyên muốn từ chủ nam tướng quân tìm hiểu chi tiết của đấu giá hội Xem ra là phải đi tìm nơi khác hỏi thăm một chút rồi Nếu như ta nhớ không lầm thì trong tấn kinh có một tiểu lâu của phùng gia Tìm khắc sản bình dân chú chân tránh để người khác chú ý tới Hàn Lập thấp giọng nói vài câu Sửa sang lại quần áo Nhắm hướng cổng thành phía xa đi tới Tấn Kinh mặc dù được phàm nhân Và một vài tu tiên cấp thấp ca ngợi thật lộng lấy và hùng vĩ Trên đời không nơi nào sánh được Nhưng trong mắt Hàn Lập Tấn Kinh so với thành ở loạn tinh hải Thì kém xa Nơi đó mới chính là đệ nhất thành thị Nhưng Tấn Kinh cũng có những nét độc đáo của riêng mình Không thể không nói đến Ngoại trừ tường thành bên ngoài cùng Thì cách một dặm người ta còn dựng lên 6 tầng tường thành. Tường thành phía trong cao hơn tường thành phía ngoài năm 6 trượng. Lớp tường thành cuối cùng cao nhất được làm hoàn toàn bằng đá. Cao lên tới hơn 40 trượng. Tất cả đều dựa vào con người xây dựng thật là kỳ tích. Bất quá tấn kinh ngoại trừ có nhiều tường thành bên ngoài bao bọc. Thì bên trong được chia thành 13 khu vực lớn. Nhất là khu bắc chính là hoàng thành chiếm hơn mười mấy dặm các khu khác còn lại diện tích không nhỏ chút nào, tất cả diện tích đều rất lớn. bất quá không thể so sánh được với tinh thành, giống như một tổng lông so với cả tấm lông châu. hàn lập từ tổng thành đi vào, mới đi được hai khu thì đã tốn hơn nữa ngày. loại tốc độ này thật làm cho hàn lập không quen, trong lòng thầm bất mãn. lúc này hàn lập đang nhìn tòa tiểu lâu cao hai tầng trước mặt. Thần sắc không đổi hai tay chắp phía sau bước vào tiểu lâu. Lúc này sinh ý tiểu lâu rất tốt, hơn phân nửa bàn đã có khách ngồi đầy. Hàn lập nhìn sơ qua, sau đó đi thẳng đến quầy. Trưởng quầy là một nam nhân ốm yếu đang đứng trong quầy. Hàn lập đi đến trước mặt cũng không nói thừa. Đem tầm nhìn của những người khác cản lại gần hết. Ôm tay áo phất lên một cái. Một miếng ngọc bội vô thanh vô tức xuất hiện trên quầy. Mặt ngọc bội hướng lên trên có khắc một chữ phùng Tên trưởng quỹ nhìn thấy ngọc bội sắc mặt khẽ biến Dùng mắt đánh giá hàn lập Sau khi lấy lại tinh thần liền cầm ngọc bội lên Cẩn thận kiểm tra một lát Một lúc sau, người này đem ngọc bội cất đi hạ thấp giỏng nói Đi theo ta Trưởng quỹ thừa dịp khách nhân không chú ý xoay người Lách vào cánh cửa phía sau Hàn lập cũng theo vào bên trong cánh cửa Nguyên lai đại công tử đến. Tiểu nhân là phùng thuyên bái kiến công tử. Trưởng quỹ đưa hàn lập đến một gian phòng yên tĩnh. Lập tức dân ngọc bội lên trả lại cho hàn lập. Cung kính nói. Xem ra người kia đã đưa than phận này cho mình. Tìm cho ta một gian phòng yên tĩnh không cho ai quấy rầy Đừng lấy phòng trong tiểu lâu. Không cho người khác biết là ta đến. Hàn lập không khách khí lạnh lùng nói. Dạ, tiểu nhân sẽ an bài chỗ ở cho công tử hùng thỏa, công tử trước tiên xin nghỉ tạm ở nơi này một lát. Chỉ cần nửa ngày tiểu nhân sẽ lo xong. Phùng trưởng quỹ không chút trần chờ nói tựa hồ cũng có chút năng lực. Tốt, đi nhanh về nhanh. Hàn lập gật đầu hài lòng nói. Sau khi trưởng quỹ đi ra khỏi phòng cẩn thận đóng cửa phòng xong mới vội vã đi khỏi.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 Từ cửa sau đi ra, một chiếc xe ngựa hai bánh đã chờ sẵn tại cửa, một ông lão gù lưng ngồi ở vị trí xa phu. Xem ra ngươi cũng là người có tâm, ngay cả xe tổ cũng đã chuẩn bị sẵn. Nhưng không phải ta đã nói qua sao, ta không muốn người khác biết việc ta đến nơi này. Còn người này là ai? Hàn lập một mặt nhìn chiếc xe ngựa, mặt khác lại cẩn thận đánh giá lão già đánh xe ngựa, hai mắt nhướng lên. Khởi bầm tông tử. Người này hai tay đã bị điếc Nên không thể nghe được bất cứ việc gì Nên không thể nói ra được việc gì bất lời cả Do nơi ở cách nơi này tương đối xa Nên bắt buộc phải sử dụng xe ngựa Phùng trưởng quỹ cung kính trả lời Là như vậy sao, rất tốt Hàn lập nhăn mặt nhếu mày Sau một lúc trầm ngân cũng bước lên xe ngựa Phùng trưởng quỹ cũng lên xe luôn đi Lão già đánh xe không cần hai người phân phó liền giật dây gương xe ngựa từ từ di chuyển Hàn lập ngồi khoanh chân ở trong xe Mặt không chút thay đổi hai mắt nhắm lại Phùng trưởng quỹ thì ngồi ở một góc không nói lời nào Xe ngựa di chuyển không tính là nhanh Sau khi đi qua mười mấy con đường lớn nhỏ trên phố liền chuyển hướng đi sang một khu vực khác Một lúc lâu sau, xe ngựa dừng lại trước sân hẻo lánh xung quanh không có một nhà nào khác, chỉ duy nhất một ngôi nhà có vẻ khá hoang vu. Hàn lập cùng Phùng trưởng quỹ một trước một sau bước xuống xe, chính là nơi này. Công tử, ta hãy đi vào nhìn xem. Hạ nhân đã đem phòng của công tử dọn dẹp sạch sẽ rồi. Phùng trưởng quỹ trên mặt nở một nụ cười bước về phía trước đẩy cánh cổng bước vào. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên ở phía sau truyền đến tiếng nói của Hàn lập. Ngươi tính trước tiên trốn vào trong cấm chế Xong thì ra lệnh cho ba người ở ngoài bắt lấy ta sau Phùng trưởng quỹ nghe vậy lập tức kinh hãi Không kịp suy nghĩ nhiều cả người muốn chạy về phía trước Hai tay đẩy mạnh cánh cửa trước mặt Muốn chạy vào trong sân cách đó vài thước Nhưng ngay lúc đó Một luồng hỏa tuyến quý dị xuất hiện sau đầu phùng trưởng quỹ Sau đó lói lên xuyên thủng qua đầu Cả người phụng trưởng quỹ bốc cháy dữ dội, chỉ trong chốc lát liền bị đốt cháy không còn gì cả. lão già gù lưng đang ngồi trên xe ngựa bên cạnh thấy hàn lập đồng thủ, không chút nghĩ người hét lớn đồng thủ, lập tức tay chợt vung ra một thanh phi đao liền bay ra, hóa thành đạo bích quang cực nhanh chém tới. đồng thời trong sân nguyên lai không có ai đột nhiên trong sân toát ra một luồng sương mù màu vàng bao trùm cả sân. Từ trong xương mù bắn ra một chiếc phi xoa màu đen Cùng hai luồng hỏa quang Tấn công về phía hàn lập Hàn lập cười lạnh một tiếng Tay áo vung lên cuốn lấy luồng ánh sang bích hồng Một tấm thanh hạ từ trong tay áo bay ra cuốn lấy phi đao cuốn vào phía trong vùng sáng Sau đó lươn vòng quay về trong tay áo hàn lập Tay còn lại hàn lập lơ đang chụp về phía ba luồng luồng ánh sáng đang bay tới Một bàn tay bằng ánh sáng xanh quý gì xuất hiện Bắt lấy các pháp khí vào trong không thể nhúc nhích Trong hoàng vụ xuất hiện một tiếng kinh hô Mà lão già lưng gù mặt không còn chút máu Đối thủ trước mắt Không ngờ pháp khí giống như đồ chơi con nít không tốn chút sức nào đã thu lấy Điều này đại biểu cho cái gì hắn sao lại không biết lão già không kịp suy nghĩ nhiều hơn liền trở bàn tay một miếng phù huyết quang nhàn nhạt liền xuất hiện cắn lưới một cái phun ra một ngụm máu rơi lên trên tấm phù tấm phù liền bay khỏi tay hóa thành một đoàn huyết quang bao bọc lấy lão già vào trong phá không bay đi trong sát na liền vượt qua mười mấy trượng tu sĩ trong hoàng vũ cũng không dám chậm chế ba luồng ánh sáng khác nhau từ bên trong bắn nhanh ra ngoài Chọn các hướng chạy chối chết. phàm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu phàm Nguồn truyện. mctiểupham.blogs.com Hồi thứ 935. Ra oai. Hàn lập sắc mặt âm trầm. Sau đó bắn ra ba đảo kiếm khí về phía lưng ba người. Ba người đã bay xa mấy trưởng nhưng bị đảo kiếm quang ra sau mà tới trước bao phủ đánh rớt. Ba tiếng kêu thảm thiết từ trong màn kiếm quang phát ra Vài đoàn mưa máu rơi xuống Mùi huyết tinh bốc lên Lão dù ở bên cạnh quay lại chứng kiến cảnh này sợ đến hồn bay phách lạc Lập tức bất chấp hậu quả ngưng tụ linh lực toàn thân rót vào trong màn huyết vụ Tốc độ nháy mắt tăng lên ba phần Mắt thấy đã bay tới một con đường cách đó mười mấy trượng Hắn không có vi vọng hàn lập bỏ qua không đuổi giết hắn Chỉ là muốn chạy tới nơi đông người Đối phương ít nhiều kiên kỵ Không tiện xuống tay Họ may có thể tạm giữ cái tiểu mệnh Hàn lập đứng tại chỗ cười lạnh một tiếng Nhẹ nhàng điểm một chỉ về phía huyết vụ Ở phía xa đảo hồng tuyến đã kích Sát phùng trưởng quỹ đột nhiên hiện ra ngay sau huyết vụ Hồng mang lói lên xuyên thủng màn huyết vụ Sau một tiếng thét vang lên Mưa máu bay ra Lão gù trực tiếp từ trên không rơi xuống Một quang thủ màu xanh quý mỉ bay tới Đem ba kiện linh khí ném đi Nhưng lại chế trụ lão gù rồi bay trở lại hướng Hàn Lập Tia hồng tuyến màu đỏ tại hư không vô thức tiêu thất Không để lại dấu vết Nhưng một khắc sau nó lại tái hiện trên người Hàn Lập một lần nữa Hàn Lập giơ một tay lên Nó từ từ đậu trong lòng bàn tay Hóa ra là một cây phi châm Hàn lập nhìn phi châm trong tay. Trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Hắn sử dụng tinh hóa yêu đan phí không ít tinh thần lực chế thành phi châm này. uy lực thật không nhỏ tối thiểu nó xuất ra tốc độ nhanh chóng cùng khả năng ẩn giấu đã đạt tới hiệu quả dự đoán. Càng hay hơn nữa là nó là pháp bảo nếu luôn gia tăng tu luyện uy lực của nó có thể từng bước tăng trưởng. Lật bàn tay lên phi châm trực tiếp tiêu thất không thấy bị thu vào trong cơ thể. Sau đó hắn nhìn về phía lão gầu trong quang vụ trên mặt không chút biểu tình Phi châm trong suốt sáng lấp lánh Không phải kim loại Không phải gỗ Ngoài mặt có ánh sáng màu đỏ hồng lúc mạnh lúc yếu Nhìn có chút quý dị Bây giờ bụng lão bị xuyên thủng một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay Hơn nửa cơ thể bị quang thủ gắt gao chế trụ Không thể nhúc nhích chút nào trên mặt không còn chút máu nhìn thấy hàn lập quay lại trong tâm lão vô cùng lo lắng nhưng vẫn phải bất đắc dĩ mỉm cười vội vàng nói ra những lời nói nịnh nọt tân búc hiểu lầm tất cả là hiểu lầm tiền bối có thần thông như vậy khẳng định không phải là người mà bọn ta muốn tìm vãn bối khẳng định tìm lầm người tiền bối đại nhân đại lượng không so đo với vãn bối vãn bối chính là người nhà họ khổng tiền bối có gì muốn biết vãn bối nhất định nói hết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 Hàn Lập thầm nói nhỏ một câu. Thu thập hết các món linh khí. Xoay người đi vào trong sân. Đại trảo thủ màu xanh vẫn túng chặt lão theo sau Hàn Lập tiến vào bên trong sân. Trong sân bố trí một cái pháp trận trai mắt đơn giản. Hàn Lập vốn không để vào mắt tiện tay đánh ra vài pháp quyết đem trận pháp hủy đi. Sau đó mang lão tiến vào một phòng bên trong. Một bữa cơm. Hàn lập tiện tay hóa ra một cái hỏa tẩu biến lão thành cho bụi. Khiến cho. Sau khoảng thời gian. Lão biến mất hoàn toàn trên thế gian này. Sau đó ngồi lại trên chiếc ghế tay trống cầm suy ngẫm Mới vừa rồi hắn sử dụng. Mộng dẫn thuật. Không thương tiếc mà tác động vào thần trí của đối phương. Thu hết mọi thông tin mà lão biết. Đúng như trước đây lão dù đã nói. Hắn là chấp sự tại tấn kinh của khổng gia.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 Lập tức sắp đặt cảm mấy Từ thân xuất mã chuẩn bị phục kích vị Phong nhạc Này Nhưng hàn lập vừa ra khỏi tiểu lâu Nhìn thấy liếm thức thuật thấp kém của lão Trong lòng biết phùng trưởng quỹ có vấn đề Nhưng không hề sợ hãi trước một tu sĩ trúc cơ kỳ Nhưng tại nơi tiểu lâu có nhiều người này Sẽ không dám trực tiếp xuống tay Thuận thể tìm một suy nghĩ bất kỳ Đã ngồi xe ngựa đi đến đây Kết quả lão cùng mấy tên trúc cơ Kỳ mai phục ở đây coi như không có Cuối cùng bị hắn tiện tay tiêu diệt luôn Đối với việc này Hàn lập chẳng thèm quan tâm Hắn mơ hồ đã đoán ra Nếu không phải tự thân hắn đến Mà để tu Sĩ ghét đan kỳ mai phục ở đây Thì đã là một chuyện cười rồi Nhưng hàn lập tìm tòi từ thần thức Của lão gù đã phát hiện Một việc kinh ngạc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 Khi biết tin thủ hạ bị diệt, huyến vương vốn vẫn ở trong tuyết lăng sơn mạch nổi giận đùng đùng. Không ngờ đem hết các ngôi cổ mộ lật lên, thả mấy ngàn thi về trúc cơ kỳ Tu Vi, tạo thành hoàng tuyển quý trận từ đó đánh ra. Kết quả các cao giai Tu Vi đều đến trợ trận tại cổ mộ một phen đại chiến tiêu diệt không ít luyện thi. Nhưng những người có Tu Vi thấp đều bị quý trận cắn nuốt không thoát được. Về phần vài tên nguyên anh tu sĩ Cũng không có chỗ tốt nào trong tam thi quý trận Thậm chí sau khi giao thủ còn có một tên thủ trọng thương Kết quả thành viên của ba nhà ở trên ngọn núi tổ chức tham vương đại hội Bị vây khốn trong hơn trăm sắm quý trận Bọn họ chỉ có thể tải trên núi miễn cưỡng bố trí mấy cách đại trận bảo vệ mình mà thôi Kỳ thật cũng tại những tu sĩ này Sau khi phục kích huyến vương khiến hắn bị thương đã quá coi thường hắn Vốn dĩ cương thân của ma cương sau khi bị trọng thương rất dễ đối phó. Nhưng không thể ngờ rằng sau khi huyến diệt vương vốn chỉ có tu vi nguyên anh trung kỳ. Ngay khi vừa dựa vào một khối cổ mộ. Lập tức tu vi tăng tới nguyên anh hậu kỳ. Giống như biến thành một kẻ khác vậy. Hai thi yêu cũng có tu vi nguyên anh sơ kỳ. Vậy là khi đối mặt liền ăn phải trái đắng, mất đi chiến lực. Tiếp theo lại càng chẳng có gì tốt cả. Huyến vương hiển nhiên pháp lực cao cường. Nhưng lại làm ra đồng tính lớn như vậy. Sau khi vây khốn bọn tu sĩ hơn tháng. Rốt cuộc cũng kinh đồng cao thủ tu chân Nguyên Anh Kỳ ở phủ cận chạy tới. Thi triển ra thần thông kinh thiên đồng địa. Thoán cách đánh lui tam thi. Làm chúng không thể không lui về vùng tuyết lăng sơn mạch sâu thẳm. Vì này Nguyên Anh Kỳ tu sĩ cũng không truy gích lại phiêu phiêu bỏ đi. Sau khi tu sĩ ba nhà được cứu. Đương nhiên không dám lưu lại gần đó. Đem tất cả thiết lực quét sạch vùng núi này. Không cho huyến vương có cơ hội phất cờ trở lại. Mà Tam Thi cũng sợ hãi tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia lại nhụm tay vào việc này. Hiển nhiên cũng không dám dễ dàng rời núi. Chuyện can qua này dần dừng lại. Tất nhiên Hàn Lập biết một phần quan trọng mà thôi. Nhưng hắn liên tưởng đến một lần trong lúc đi ra ngoài phong. Sơn... Và chạm với huyến vương thân mang trọng thương Cũng đoán được phân nửa tình hình Trong tâm không khỏi tấm tắc kêu sợ hãi Vì huyến vương này cũng không khỏi có điển hung hãn Ngày đó tại vùng tuyết lăng sơn mạch cuộc chiến kịch kiệt Thân đã chịu trọng thương Quay về trong mộ trong một khoảng thời gian ngắn Không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy Tạo ra một bộ dáng chẳng còn chút nguyên khí Nhưng hắn không biết phải phục dụng bao nhiêu linh đan diệu dược Hàn lập rất rõ ràng. Trên thế giới không hề có cái gì gọi là linh đan diệu dược. Nhưng lại có thứ giúp cho người ta phục hồi nguyên khí tức thì. Nhưng dù hắn có linh lực sung túc cũng chưa khôi phục được tu vi đỉnh phong. Như vậy chỉ có một chuyện xảy ra. Lão thi vương và năm quá mạnh mẽ. Hay là tu luyện công pháp phục nguyên nên có thần thông gì đặc biệt. Có tốc độ hồi phục kinh nhân.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 Sau khi Hàn Lập lặng lặng tự định giá, liền đem việc này để lại đằng sau. Bắt đầu kế hoạch ở Tần Kinh. Rời khỏi nơi này là việc không cần nói, nơi này có quan hệ với phùng trưởng quỹ không thể ở lâu hơn. Nếu không sau khi người này mất tích, sẽ có người tới đây tra xét, vậy thì sẽ có chút phiền phức. Hay là tìm một ngôi đảo quan hay tự miếu để thuê nhỉ, so với quán trọ chỗ này cũng được sạch sẽ. Mặt khác cũng cần phải nghe một chút chuyện của tu tiên tại Tấn Kinh. Sau khi Hàn Lập suy xét xong, liền ra khỏi nhà. Bến mất không